các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm net、rồi. tóc đều bị kéo chắp cho rụng hết rồi mà thùy kiều mẫn vẫn là suy nghĩ không ra được nguyên cớ cả đêm thùy kiều mẫn cũng cảm nhận được hơi thở công vui của đông tấn giật mặc dù hắn tắm xong đi ra vẫn là cười cười với cô nhưng cô vẫn biết là hắn đang tức giận hắn nói có công việc phải làm đi vào thư phòng liền một mạch không hề đi ra nhưng mà bây giờ đã là một ư ơ i một giờ đêm thế mà hắn một chút dấu hiệu ra ngoài cũng không có nhiều lần tùy h kiều mẫn cũng lặng lẽ đem l ỗ t a i dính vào cửa thư phòng nghe lén cuối cùng cô vẫn là c ầ một m buổi tối ở trên rừng lăn lộn qua lại cho đến khi châu công tới tìm c h ỉ cô mới dừng hôm sau tùy h kiều mẫn mang đôi mắt thâm quần đi tới tòa sẵn thờ dịp thời gian nghỉ trưa sở đàn t h a n h chạy tới quan tâm cuộc sống tân hôn của bạn tốt tiền mẫn à cậu có hay không nên giải thích một chút chứ cậu xem quần mắc nặng như vậy rõ ràng là thiếu ngủ t h ủ y đại tiểu thư à mặc dù hai người vừa mới kết hôn nhưng không phải là phải biết kiềm chế một chút có được hay không hả sờ đ à n thanh treo t r ù a mà cất tiếng nói cậu đang ở đây nói năng nói quậy cái gì chứ mọi chuyện không phải giống như là cậu nghĩ đâu t h ủ y kiều mẫn đỏ mặt gắt g i ọ n g tớ nghĩ như thế nào cơ sờ đ à n thanh cố ý treo t r ọ c không thèm nói nhau với cậu nữa thẹn quá hóa thành giận t h ủ y kiều mẫn quay mặt không thèm đếm rỉa tới cô tôi để rồi không làm khó cậu nữa làm sao cậu lại không xin nghỉ thêm mấy ngày nghỉ nữa chứ nhanh như vậy đã đi làm rồi chồng cậu không được cậu đi h ư ở n g tuần trăng mật sao giờ đ ă n g thanh tiến đến cần cất tiếng hỏi mặc dù qua tòa sẵn chỉ mình cô biết là thùy k i ề u mẫn mới kết hôn thế nhưng cái người này cũng không thể qua loa với tâm hồn của mình như vậy được nha h à i đừng nói nữa mà thùy k i ề u mẫn từ trước đến giờ vẫn luôn đơn thuần lạc quan không nhịn được mà than thở đồng tuấn giận sau khi kết hôn đã phải đi làm tớ đây ngày thứ ba mới đi như vậy là tốt lắm rồi cái gì hả đồng tuấn giận làm như vậy thật là quá đáng mà sở đàn thành n h í u lông mày đen lại thôi h à n lấy tớ cũng không phải là tự nguyện vào đêm trước ngày kết hôn mẹ cũng đã nói r ã r à n g với tớ đồng tuấn giận đồng ý lấy tớ là bởi vì ngụ trù phường cần sự hỗ trợ gạo của thì ra bọn họ cần cái này đều cấu vớt ngụ trù phường đó tuy k i ề u m ậ n bất đắc sĩ mà thở dài ngụ trừ phường thế nào chứ giờ đan thanh không hiểu mà hỏi nghe nói là bố chồng tớ mấy năm nay kinh doanh ngự trừ phường đều là nhập bất xuất cho nên bị đông lão thái g a mắng cho một trận thùy kiểu mẫn vừa nghĩ tới động lực ban đầu làm cho hắn chịu gả cho mình mà xuống dốc trong lòng một hồi đau thương đan thanh à tớ còn chưa ăn được thức ăn của ngự trừ phường trong truyền thuyết nó mà nếu như đóng cửa như vậy thì tớ sẽ rất là thua lỗ nha đúng là nói nhảm rồi cậu dĩ nhiên là bị thua tiệt rồi cậu vì muốn ăn, ăn đồ ăn của ngựa tiện phòng mới nguyện ý cả không ăn được thì có thể là không thua tiệt hay sao s ở đan thanh trận mất nói dối với bạn tốt vậy thì phải làm sao bây giờ thủy kiểu mẫn cũng không khỏi s u ấ t chuột cậu cấp cái gì chứ cậu bây giờ cũng coi như là đông gia đại thiếu phu nhân rồi chẳng lẽ đi ngựa chủ phường ăn ngựa tiện cũng không được hay sao đúng n h a tớ phải tự mình đến ngựa chủ phường tìm đầu bếp nơi đó làm cho tớ ăn cũng được nhé Thùy cầu mẫn bừng tình hiểu ra vụ vỗ, vỗ t r á n của mình đúng là đần mà mình cậu đến đó thì người ta làm sao biết mà cho cậu ăn được chứ sở đàn t h a n h nhẹ nhàng phun r a m ộ t chữ như vậy tại sao lại không thủy cầu mẫn vẫn không hiểu mà nhìn về phía cô thì chính là vì người ta không biết cậu cậu cùng với hắn kết hôn làm kín đáo như vậy thì có mấy người có thể biết được cậu vậy thì vậy thì tớ phải làm sao bây giờ thì bắt đồng tuấn giật dẫn cậu đến ngựa chùa phường như vậy không phải là được rồi sao cậu nói đúng à nha đồng tấn g i ậ n đưa tớ đi chắc chắn là được rồi t h ủ y kéo mẫn hiếp mắt lại trong đầu không ngừng nghĩ tới n h ự a t i ệ n giống như bọn họ đang ở trước mặt một dạng thùy kéo mẫn à nước miếng của cậu đang chảy ra kia sợ đàn t h a n h vỗ vỗ đầu cô đưa tay vuốt v e c ư ơ n g mặt thèm thuồng của cô t h ủ y kéo mẫn theo bản năng giơ tay lên lau m i ệ n g lại phát hiện mình bị lừa đúng là thối đàn t h a n h cậu lại lừa tớ sao ai bảo cậu lựa ra bộ dạng sắp chảy nước miếng thật là ghê tởm như vậy chứ sợ đan thanh, một một <cười> thanh nhìn bạn tốt sáng vẻ ngây thơ mà không khỏi có một chút lo lắng cô ở trong hôn lễ có gặp q u a đông tuấn giật một lần cũng biết mặc dù hắn rất đ ổ i x ị u sàng nhưng không phải là một người đàn ông đơn giản hy vọng cô gái ngốc kia sẽ không có người ngốc có phúc của người ngốc nha mà tùy k ê u mẫn sau khi về đến chỗ ngồi thì tại nghĩ làm t ì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.